Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi ở bàn tiệc nhà nào chàng cũng kể chuyện Lưu Bang hạng võ để rồi kết luận Trần Bình thủ thiếu thời đâu có chịu làm ăn gì Suốt ngày chỉ đi lang thang ăn ké của thiên hạng Thế mà về sau làm quân sư cho Lưu Bang Và khi Lưu Bang dẹp xong hạng võ lên ngôi hán cao tổ Thì Trần Bình trở thành thừa tướng xuất sắc nhất của nhà hãng Người nghe mỉm cười cảm thông với công vì cho rằng chàng đang ngông cuồng nuôi giấc mộng lớn trong lòng, giống như Trần Bình hay Hàn Tín thuở xưa. Công cũng quen được khá nhiều bạn gái trong thành phố, nhưng các cô chỉ mến công về tính tình và nhất là vì thấy công vô hại. Còn khi chàng muốn tiến xa hơn, cầm tay cầm chân tỏ vài lời tình ái, là các cô lắc đầu ngay, bởi ai cũng có cảm tưởng công sống cuộc đời vô vị quá. Giữa xã hội đầy bon chen này mà người ta thấy công suốt ngày chỉ lang thang đi tới đi lùi, học không học, làm cũng chẳng làm, họ đâm ra sốt ruột. Những ông bà già có con gái mới lớn, thấy công mon men tới làm quen, ai cũng lo lắng, chỉ sợ con mình yêu lầm thằng đàn ông vô tích sự. Công cũng biết thế. Những ánh mắt hỏa châu của những ông bà già nhìn chẳng ác cảm một lần tiếp xúc, chàng đã nhận ra ngay. Nhưng để trọc tức, chàng cứ lề la đến thăm thường xuyên. Chàng cũng không điện thoại trước, bởi kinh nghiệm cho thấy, hết chàng phôn, thế nào họ cũng kiếm cớ thoái thác. Chẳng hạn một bà già Bắc Kỳ sẽ khách sáo bảo chàng. "Cậu công đi ạ, cảm ơn cậu có ý định lại thăm chúng tôi. Quý hóa quá, nhưng tiếc là chúng tôi sắp có việc phải đi." Thôi để khi khác vậy nhá. Hoặc cũng có bà tàn nhẫn hơn. Con gái tôi đang mắc học thi, đâu có tiếp cậu được. Công nhớ có thời gian dài chàng đến trồng cây si ở quán cà phê nhạt nắng, gọi là trồng cây si nhưng thật ra thì công chỉ thích cái không khí của quán cà phê, nơi thường xuyên gặp gỡ những thằng bạn độc thân ham vui giống như chàng, chứ chàng không say mê cô Tường Vi. Con gái ông chủ quán đến độ mất ăn mất ngủ như nhiều gã thanh niên giải khờ khác. Có điều ông chủ quán hình như ngớ mắt lắm, vì thấy công cứ chọn cái bàn ngay sát quầy để đăm đăm nhìn đứa con gái ngồi sao két tính tiền. Ngồi yên mà nhìn, ông đã không bằng lòng rồi. Cuống chi cứ lâu lâu công lại đứng dậy, khệnh khạng tiến lên nói chuyện với đứa con gái hồng, làm bộ yêu cầu một bản nhạc mà công thích zé mắt ông, một thằng vô nghề nghiệp, không tiền bạc không bằng cấp như công mà dám làm quen với con gái ông là một điều hết sức vô lễ. Ông cứ chắp tay sáo đít đi tới đi lùi, mặt hầm hầm nhìn công. Dù rằng công là một khách hàng thường xuyên và sòng phẳng. Ăn uống lần nào chàng cũng thanh toán ngay, chứ không xin ghi sổ như nhiều gã khác. Nghĩa là nếu đứng về phương diện business thì chàng đáng được xếp vào loại khách hàng chọn lọc cần biệt đãi hơn. Nhưng ông chủ thì không cần. Mất một thằng khách hàng như công, tuy có giảm đôi chút lợi nhuận, nhưng con gái ông sẽ an toàn hơn và nhờ vậy ông sẽ đỡ lo hơn. Dĩ nhiên ông cũng biết con gái ông không phải là loại sắc nước hương trời, bởi nhìn tổng quát khuôn mặt thì nó có nhiều nét giống ông. Nhưng vì thành phố đang hiếm con gái nhiều thanh niên theo đuổi, cho nên ông có quyền đánh giá nó cao hơn giá trị đích thực của nó. Cũng giống như thị trường địa ốc, nhiều khi tăng vọt vì tâm lý cuồng chóng chứ không phải vì trị giá thật sự của căn nhà. Một hôm, công ghé quán, thấy ông đang đứng lau ly tách sau quầy, công tiến lại cúi đầu chào kính cẩn, rồi đứng nói chuyện nắng mưa với con gái ông một lúc khá lâu chàng để ý thấy ông ngứa mắt lắm và vì vậy chàng cứ đứng lì tại đó. Quán hôm ấy vắng khách, Tường Vi chẳng có việc gì làm, cho nên nàng có thể tiếp công bao lâu cũng được. Công đem một vài chuyện vui vừa đọc trong tờ báo kể cho Tường Vi nghe, rồi cả hai cùng cười vang tần chập. Mỗi lần như thế, công liếc mắt thấy ông chủ đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn con gái cầm hạt nhưng Tưởng Vi hình như cố tình lờ đi để phản kháng ông bố khó tính, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Công Đoán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net